Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vỗ cho niềm tin từ lâu đã ăn sâu bám rễ, thâm căn cố đấy mà thôi. Anh ở đây nhiều năm đã nắm địa bàn, đã hiểu được cái bụng của dân làng nậm khung này. Thì có lẽ là việc này anh sẽ xuống để giải quyết. Em chỉ cần đứng sau hỗ trợ mà thôi. Cổ thể ra sao thì chiều nay anh xuống đến nơi sẽ cùng em xử lý. Tôi đồng ý với anh rồi cúp máy mà trong lòng vẫn ngổn ngang chăm mối không yên về vô năng lý giải về những ngọn nguồn kia. Thời điểm đó tôi, anh Tín và có lẽ cả làng nậm khung này đều không biết được rằng mọi biến cố kinh hoàng kia thực sự vẫn còn chưa chấm dứt. Chiều ngày hôm ấy ngồi với tôi trong chủ sở thì anh Tín mặc một bộ thường phục bình thường, quần thể thao áo gió bên trong là chiếc áo lính đã cũ. Tay cầm chén trà anh trầm ngâm nghe tôi kể lại đầu đuôi sự việc. Kết thúc anh uống cản ly trà rồi hỏi Người ta đã tìm được cậu Tâm chưa? Chưa anh ạ Chính ông bà cũng bảo anh Tâm như là biến thành ngọn gió đi theo mẹ Em chẳng hiểu gì cả Chẳng lẽ anh Tâm chết rồi sao? Có thể Nhưng mà chết vì nguyên nhân gì và sắc ở đâu mới là quan trọng Tuy công mày nghĩ rồi chuyển hướng câu chuyện Tại sao người ta lại không cho mình mang sắc của ông cụ đi anh biết không? Anh Tín nhớ mắt lên nhìn tôi rồi khẽ nói Hà bà ông cụ chết là bị bị hổ vồ. Tôi trước khi đến đây cũng tạt qua nhà Anh Đức, mặc dù không được mang xác của cụ đi khám nghiệm nhưng mà có vẻ chuyện đó là thật. Nhà tôi cũng phát tích từ vùng này mà, mấy đời nhà tôi làm thợ săn, vết thương do hổ tạo ra nó đặc biệt lắm, người trong nghề nhìn là biết ngay. Cũng chính vì thế mà người ta mới không để cho anh mang thi thể của ông cụ đi khám nghiệm. Vậy thôi được, cứ tạm cho là ông cụ bị hổ vồ thật đi thì cái việc đó thì liên quan gì đến cái việc mang thi thể đi khám nghiệm. Anh Tín nhìn tôi kiên nhẫn giải thích bằng một câu ngắn gọn mà khiến tôi phải rùng mình. Người bị hồ vô xác không được chôn mà phải lọc thịt ra rồi nấu chín. Tôi tái người kinh hoàng trợn mắt nhìn ánh cán bộ cấp trên, há hốc mồm ra không thể nào tin nổi những gì mình vừa nghe, hết cây xì gà. Chuyện thịt nấu thịt người bị hồ thiêng vô chết ở vùng này thật ra đã có từ rất lâu. Người ta tương truyền rằng chúa Sơn Lâm là danh xưng mà tất cả mọi người đặt cho loài hổ. Chúa tể chằng rừng đất nam, nguyên về sự tích hổ xưa vốn là quan trên trời, phạm tội mắc đọa cho nên phải làm kiếp thú. Vậy xét về gốc gác hổ vốn là tiên mắc đọa. Ngày xưa săn bắn hổ rất khó vì hổ vừa khỏe vừa nhanh, lại giết người như ngoé. Nhưng sự nguy hiểm của loài hổ đại đến từ cái đuôi. Đây hổ chính là một thứ bùa hộ mệnh của giống loài chú tẩy. Miễn là hổ còn đuôi thì hổ sẽ không bao giờ bị bắt. Vì sao lại vậy? Vì trên đuôi của hổ chú ngủ một giống gọi là hổ tranh. Hổ tranh là một loài ma chưa tự do, trên được siêu thoát mà vẫn luôn luẩn quẩn ở nhân gian. Khi người ta chết đi oán khí hay đật tiếc nối quá lớn sẽ hóa thành tạp niệm. Người sống có tạp niệm thì xấu tính, người chết mang tạp niệm sẽ hóa thành ma. Ma ấy loanh quanh trên trần chẳng bao giờ có được vào cõi âm ti. Cũng vì thế mà không siêu thoát, lâu ngày lại hóa quỷ để hại người, tìm mai hợp vĩ để đầu thai. Mà nào cũng vậy, ma chết đói, ma treo cổ, ma chết đường chết chợ, đều tìm đến người hợp vĩ để chết thế chỗ cho mình. Nhưng vì ma chảnh, chúng vậy tìm một người làm thức ăn cho hổ để cho hổ vồ. Vì ma chảnh là nô lệ là kẻ hầu hạ và bám đuôi loài hổ. Nạn nhân của ma chằn đáng sợ thay lại chính là vì những người trong thân tộc. Ma chằn không chỉ bắt những người hợp vía với mình mà còn lừa cho người ở trong nhà nghe thấy tiếng trông thít mặt, lại vì cái lòng thương nhớ mà chui đầu ra khỏi cửa. Ấy thế là bị hổ nhảy vào cắn tha đi. Phạm những kẻ nào chết vì bị hổ vồ mà người nhà còn tìm thấy xác thì ngay lập tức phải róc hết thịt để còn chờ lại bộ xương. Sờ đem lên nấu cho hóa thành cao thành cốt, keo lại mới thôi. Làm như vậy là để ma tránh sợ không dám về nhà gọi người thân, để rồi làm mồi cho hổ dữ. Thực hư tác dụng của việc lóc thịt người chết để cản ma tránh thế nào thì không hay rõ, chỉ thấy bao nhiêu đời nay cái tập tục kinh dị ấy vẫn diễn ra trên vùng núi này. Người chết sau khi bị hổ vồ sẽ được người nhà nhúng vào một trong thùng đức lớn, bên trong vỏ nát những loại lá cây ma hồ kỵ vì mùi vị khó chịu. Ngâm đến khi nào thịt người bắt đầu ngậm đầy nước, trương lên bục mùi và nổi lên mặt nước thì mới bắt đầu được lôi ra. Người nhà khi đó sẽ dùng những đoạn cật tre. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net